Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 61 lời đồn về Linh Đan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mã huyên thiên trần đan thực sự thần kỳ đến thế sao không những trợ. Giúp tu sĩ dễ dàng ngưng đan mà còn hỗ trợ cả khi kết anh. Không phải chứ. Linh đan này quả thật nhịp thiên đến thế chăng. Mấy vị đạo hữu không cần nghi ngờ. Một trung niên tu sĩ lên tiếng. Mã mố khi nghe tin tức này cũng kinh nghi như các vị có điều qua. Chuyện chính ma lưỡng đạo phái ra vô số cao thủ ngưng đan kỳ tham dự. Cướp đoạt nó chứng tỏ điều này là sự thật. Ô, vậy lần tranh đoạt đó rốt cuộc là môn phái nào thu được? Không ai cả. Không ngờ thiên sát ma quân rời vào tuyệt cảnh đã đem. Thiên trần đan hủy đi khiến các phái chỉ có thể tức giận cùng đau xót. Đứng nhìn. Tu sĩ họ mã bắt đầu giảng thuật tới nước miếng bắn tung. Tuy có thêm bớt một chút nhưng cơ bản đem sự tình tranh đoạt trong. khuê âm sơn mà kể lại. Nghe xong đám tu sĩ thở dài không thôi. Linh đan nghịch thiên như thế. Mà bị hủy quả thực đáng tiếc. Qua một lát lại có một tu sĩ có vẻ thần bí mở miệng thiên trần đan. Dù đã bị hủy trong tay ma quân nhưng chưa hẳn là không còn trên thế. Gian! Cái gì? Nhất thời đám tu sĩ trong đó có cả lâm hiên đều bị chấn, động. Trương đảo hữu, ngươi nói thế là thế nào? Ha ha tu sĩ họ trương cười lên quỷ gì mở miệng các vị đảo hữu có. Biết thiên trần đan kia xuất xứ từ đâu chăng? Lời thừa là thiên sát ma quân đoạt được ở một đồng phủ bí mật, nghe. Nói là di vật của thiên trần chân nhân một gã thanh niên lên tiếng. Trên mặt tu sĩ họ trương lộ vẻ gật gù đúng thế các vị cũng biết. Thiên Trần chân Nhân chính là tổ sư Linh Dược Sơn. Như vậy hiện trong, Linh Dược Sơn rất có thể có Thiên Trần Đan này. Các vị thấy suy đoán, của trương mố có căn cứ không? Điều này, đám tu sĩ trở nên trầm tư, một lát sau một lão giả mở. Miệng chưa chắc Thiên Trần Đan nhịp thiên như thế thì luyện chế. Vô cùng khó khăn. Có lẽ Thiên Trần chân Nhân cũng là diệu thủ may mắn. Luyện ra được vài viên. Đạo hữu, luyện chế Thiên Trần Đan tuy khó nhưng Linh Dược Sơn đã truyền thừa mấy ngàn năm chắc chắn sẽ luyện chế ra được Linh Đan này. Đúng Trương Huyên nói không sai, cho dù không có Thiên Trần Đan thì cũng có những Linh Đan khác diệu dụng gần bằng như thế, chỉ là Linh. Dược Sơn vẫn giấu diêm không chịu lộ ra. Thiên Trần Đan, nghe vậy ở một bên Lâm Hiên lắc đầu chắc chắn hiện trong Linh Dược. Sơn tuyệt không có loại Linh Đan này. Qua mấy ngàn năm truyền thừa bổn Môn cũng chưa từng xuất hiện nhân vật thứ hai kinh tài tuyệt diễm như Thiên Trần Tổ Sư Mà Thiên Trần Đan nghịch thiên như thế Há chỉ dựa Vào diệu thủ cùng may mắn là luyện ra được sao Năm xưa chắc chắn Thiên Trần Tổ Sư phải trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện ra được nó Đám tu sĩ bên ngoài chỉ có kiến thức nửa vời về, về luyện đan thuật đương Nhưng không hiểu rõ Tuy thế lời đồn lan ra sẽ khiến sau này bổn môn Gặp khá nhiều phiền phức Lâm Hiên nhanh chóng trở về bổn môn Nhìn tỏa linh dược sơn nguy nga Hùng vĩ yên tĩnh trước mắt hắn thở ra một tiếng Tiên sư Một đồng tử ngoại môn để tử cung kính thi lễ với hắn Gần đây bổn môn có sự tình gì phát sinh không Đồng tử kia sưởng sốt rồi cẩn thận mở miệng khởi bẩm tiên sư bổn môn Vẫn bình an như thường Được rồi, ngươi lui xuống đi Vâng, lúc ở phường thì về lâm hiên chỉ sợ các nguyên anh kỳ lão quái chính Mà tới đây khó dễ Nhưng xem ra bọn họ cũng là nhân vật hổ ly cũng. Nghĩ được thiên trần đan nào dễ luyện ra như vậy Nếu có thể luyện Loại đan dược nghịch thiên như thế Linh dược sơn đã xuất ra rất nhiều Lão quái nguyên anh kỳ sớm thống nhất tu tiên giới ưu châu rồi mới Phải Trở về động phủ Lâm Hiên bắt đầu lấy huyền ma chân kinh ra xem xét. Mới xem được hơn nửa hắn đã ngẩng đầu cảm khái. Trách không được thần. Thông thiên sát ma quân quỷ gì đến như thế. Rồi cực ác ma tôn được ca. Ngợi là ma đạo đệ nhất nhân. Phải nói huyền ma chân kinh này chỉ có. Thể dùng bốn chữ vô cùng chân quý để hình dung. Lúc thấy cực ác ma tôn thao túng vạn hồn phiên Lâm Hiên đã hoài nghi. hiện tại hắn đã chắc chắn nó chính là công pháp ruyệt đạo đỉnh cấp, điều khiến hắn nửa vui mừng nửa thất vọng là Nguyệt Nhi có thể tu luyện công pháp này còn hắn thì không. Hiện tại Lâm Hiên đang tu luyện Cửu Thiên Huyền Tông cũng là công pháp đỉnh cấp, đây chính là đạo gia công pháp chú trọng đến căn cơ và chân nguyên vững chắc, yêu cầu tư chất không cao mà cần nhị lực siêu phàm, từng bước cố gắng không ngừng. Tu luyện nó giống như đem các dòng suối. Nhỏ hội tụ thành biển lớn. Vì vậy phải tới cảnh giới nguyên anh mới. Phát huy ra được uy lực phi thường. Muôn vật vốn có âm có dương thiên địa linh khí cũng chia ra hai loại. Như thế. Tu tiên giả cùng tu ma giả tu luyện là hấp nạp dương linh khí. Còn ruột tu thì hấp nạp âm linh khí. Trong cơ thể tu sĩ thì không. thể đồng thời tồn tại hai loại âm dương linh lực vì chúng sẽ bài xích lẫn nhau, phá hủy toàn bộ kinh mạch. Xem qua các loại thần thông quỷ dị uy lực cực đại, Lâm Hiên thầm thở dài không ngớt. cảm giác như nhìn đống bảo vật trước mặt mà không thể làm gì, lặng lặng ngồi xuống, hắn lại tiếp tục tham ngộ phần sau của Huyền Ma Chân Kinh. Không ngờ qua mấy canh giờ trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ cổ quái vô cùng, có ngỡ ngàng nghi hoặc có kinh ngạc vui mừng mà lại dường như không thể tin